Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tạo ra bóng đêm, mắt ngước lên cửa sổ. Chẳng có gì cả, chỉ mỗi rèm trắng đang khẽ lay động. Ngôi nhà rất nhiều cửa sổ, vì thế nó phản chiếu ánh sáng lung linh từ bên trong soi tỏ mọi góc dư. Lý đứng trên hiên, kinh hãi nhìn lẫn cây đen đật lấp lánh như ánh trăng soi những hốc đá. Ý tính chạy lên cầu trên. Nơi có đại sư thích Quảng An đang ngữ. Ông sẽ bắt quyết trừ tà giúp y và đuổi con áp quỷ kia đi vĩnh viễn. Y bắt đầu chạy, chất nạp rào ra tiếng sỏi. Tiếng sỏi vụn va vào nhau. Đêm thanh vắng vẻ, càng tăng thêm cảm giác. Y không phải chỉ có một mình ở đây. Nhưng bất chợt một âm thanh quen thuộc khiến y phải cường lặng. Tiếng nhạc, tiếng hát, giọng người ruốt dày ai oán tàu đớn vào não nẻ, làm nhuột trí bất cứ ai phải nghe nó. Nghe tiếng hát, y chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc đời khốn khổ này bằng một cú nhảy đẹp xuống miệng vực. Bỗng nhiên y bàn hoàng, có tiếng đẹp rồi. Và đến sau đó, một hình nhân áo trắng thuần thượt đứng tránh ngang đường, lưới vàng bạc và ái trang. Xoay rõ mùa một, một những vẹt máu tươi lấm lem, mơ tóc ướt dối bù, che khuất khuôn mặt nam nhở. Hạ ta vươn dài tay và thi một cách đe dọa. Anh đang trả nốt cho em món nợ này. Ý hét lên, kinh hoàng cắm đầu cắm cổ chạy ngược lại con đường rừng. Ý chạy như trong cơn ác mộng. Cảnh lá tứa nát ngậy, rừng cây bao phủ tựa trận đồ bát qua trong hòa ngộ. Trong tay văng vàng tiếng lê hoàng mai đòi mạng và cả tiếng hát u linh qua những ngâm hộ. rồi, bác ăn cảnh. Cho tôi, tôi hỏi một câu nhé, làm thế nào mà cậu về được đến đấy? Tôi chạy miết, cho đến khi thấy đường ngựa. Nhìn độ dốc của nó tôi biết là đường cái dẫn xuống núi. Có vài chiếc ô tô con chạy qua, nhưng không có ai cho tôi đi nhờ xe cả. Tôi đành chạy xuôi xuống khi kiệt sức nằm ở bên vệ đường. Cho đến tờ mở sáng, có một chiếc xe chở khách du lịch dừng lại bảo đưa tôi vào bệnh viện. Nhưng tôi nhờ họ trở về đấy. Vậy, có ai biết việc cậu lưu lại chùa An là không, ngoài bố mẹ cậu? Không, tôi không kể cho ai cả. Lúc chiều qua Linh Đan, có gọi điện hỏi tôi đang ở đâu, nhưng tôi bảo tôi vừa bay vào Sài Gòn. Tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ... Bách hơi dừng lại Và cố gắng Để giọng nói trở nên dịu dàng hơn nữa Cậu mong muốn tôi giúp đỡ cậu điều gì Cú Vân Đăng nhìn anh một đôi mắt dài Mà trong phút chốc khiến Bạch hoang mang Không biết cuộc đối thoại này Có làm tốn kém thời gian của anh hay không Khi mà anh hoài công lắng nghe một kẻ tâm thần Ngày càng phát bệnh Để ra anh phải đi gặp bác sĩ mới đúng nhé Giang kỳ thầm Tôi có tôi Cứ bắt tôi vào tủ Thế là yên chuyện Trong tủ có người canh gác Lại nhiều đầu gấu hung hãn Ma nào mà dám vào bắt nạt tôi được Hả <cười> Hắn cười ha hà Tiếng cười giận tâu đánh Tiến ngày cả những nhân viên phục vụ trong quán cũng phải dùng mình chương 15 Mặt nạ quỷ Đại vi Hoàng Minh Tú Nhìn không chấp mắt Và tập báo cáo vừa nhận được Cách đây 10 phút Từ phòng cảnh sát công nghệ cao Trước mặt là chiếc máy tính Xách tay hiệu vai ổ màu đen Của vô phương đăng Màn hình đang vận Không nền là cảnh thác Nghĩa ra tung bọt trắng xóa Được chụp từ nhiệt cao Hết ngó vào máy tính Rồi lại quay sang tập báo cáo Viên đại bí trẻ tuổi kinh ngạc làm bằng anh bách anh bách, anh sẽ kinh ngạc lắm khi biết được điều này, thật là suy luận đơn giản đến không ngờ. Tiểu ta Mai Thành ngồi im lặng hàng giờ chưa một tách cà phê hầu như còn nguyên và ngồi tành. Dường như mọi dơ dôn thần kinh đều căng ra, tiếp nhận thông tin từ những văn bản dày đặc ghi chú và mực đẹp có sức một nhân vật mà họ hoàn toàn không ngờ tới. Nếu không về những nguyên tắc nghề nghiệp bất sĩ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net